Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tứ chủ tịch tổng tài Tác giả tháp Bạt Thụy Thụy Chuyện được phát trên website Chuyện.mútvn.com Người đọc VV chương 125 Ông um ấp yêu thương nhị nhị một chút Sao? Em làm sao vậy? nhìn về mặt dưới rắm của cô Tần Tấn Dương tiếp tục hỏi Không phải là em mỏi chân chứ Nếu thế để tôi cõng em Yên tâm tôi sẽ không thừa cơ Ăn động hũ của em đâu Đồng thiên ái nâng lên khóe miệng Nhít nhít cười Nghiến răng nghiến lợi nặng ra lời nói Chân tôi không mỏi Mọi thứ đều tốt Chỉ cần anh không theo tôi nữa là được Vậy sao Tần Tấn Dương gật đầu một cái Cô ý bới móc nói Trừ điều này ra Cái khác đều có thể đáp ứng em Thật vất vả mới có dịp được ở cùng với cô Nghĩ sao anh có thể đi được chứ Có trời biết Hôm nay anh nghĩ đến cô như đến mức phát nghiên lên Xem ra không nhanh chân lấy cô về nhà Thì không ổn rồi Cứ thế này sẽ có ngày anh phát nghiên thật Tôi nói anh Đồng thiên ái thở phì phò chống ngạnh Chuẩn bị tiếp tục mắng hắn Không ngờ Sau lưng thì lình có người đánh đến cô Cả người do vậy mà lào đảo, tế nhào vào lồng ngực của Tần Tấn Dương Cả khuôn mặt áp lên khuôn ngực rắn chắc của hắn Người được mùi nước hoa nhạt nhạt của hắn Tần Tấn Dương lợi dụng thời cơ đưa tay ôm chặt lấy cô Khuôn mặt tươi cười Em không cần phải vội vã ôm ấp yêu thương như thế đâu Cái gì? Cái gì? Tìm biến thái đi tẩm này Ai đối với hắn ôm ấp yêu thương cơ chứ? Rõ ràng là có người đẩy cô nha Xin lỗi nha, cô cũng không phải là người mê trai Bực mình thật Cô thật mới biết là tên nào Người nào đã đụng phải cô Phải bắt tên đó chịu trách nhiệm mới được Rốt cuộc là tên nào Đồng thiên ái Nghiêng đầu nhìn xuống Trận tròn hai mắt hùng thần nhìn tên đầu sỏ Ê, Tại sao không có người Tầm mắt lại từ từ Rồi xuống thấp Lại nhìn thấy một đôi thủy nhuận mắt to Là một bé trai Lửa giận vừa rồi trong lòng giống như bong bóng vậy Vừa mới căng lên hiện tại đã tiêu tán toàn bộ Bảo bảo Mong xin lỗi mẹ Mong xin lỗi chị đi Mẹ cậu nhóc đứng phía sau nhắc nhở Cậu nhóc đưa tay lôi kéo Quần jean của đồng thiên ái Bộ mặt ủy khuất Giọng nói nghe thơ của trẻ con Chị ơi em không cố ý Đồng thiên ái nâng lên mụn cười sáng lạc Không sao, chị biết em không cố ý đâu mà. Được rồi, mau lại bên mẹ đi. Cảm ơn chị. Cậu nhóc vội vàng trả lời, rồi trượt nhìn sang bên tần tấn dương. Chị à, bạn trai của chị thật đẹp trai nha, đẹp trai thật đấy. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com chương 126, Động tác lơ đãng Bạn trai, bạn trai, bạn trai của cô, là đang nói tên viên Thái sao? Không thể nào, thật là chóng nha. Đồng thiên ái nhất thời có cảm giác hít thở không thông, kéo tay cậu nhóc lại, nhưng tốt nói. Cậu bé, anh này không phải bạn trai của chị đâu. Mặc dù biết cùng một đứa bé, nói về vấn đề này thì có vẻ không cần thiết, nhưng hiện tại cô không có để ý được nhiều như thế. Cho dù là một đứa bé hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ Cũng không thể được Cô không cho phép Đôi mắt tròn to của cậu nhóc Nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt Trong lòng cảm thán Anh trai này ráng rứt rất tuấn tú Rất đẹp mắt nữa Không phải bạn trai thì là gì đây Chị à Chị không cần phải xấu hổ đâu Cậu nhóc nghe răng cười hì hì Nói Mẹ có nói qua Đây gọi là xấu hổ Xấu hổ? Cô buồn mất quá Cô xấu hổ ở đâu chứ? Đồng thiên ái cao may cố chấp muốn thay đổi suy nghĩ của cậu nhóc Cậu bé Em nghe chị nói Chị không có xấu hổ Chị với anh này Dừng lại một chút Dưới nhếp nhìn người phía sau một cái Cô tiếp lời Cùng anh trai này là bạn tốt mà thôi Bảo bảo, xin lỗi chị xong chưa? Chúng ta về nhà nào Cách đó không xa Mẹ cậu nhóc nhắc nhở Mẹ, con xin lỗi xong rồi Cậu nhóc quay lại phía mẹ mình hô một tiếng rồi lại hướng đồng thiên ái nháy nháy mắt Anh chị, gặp lại sau Được, hẹn gặp lại Đồng thiên ái không biện pháp Nói tạm biệt cậu nhóc Đứng nhìn cậu nhóc rời đi ngày càng xa Trong lòng đồng thiên ái tức giận càng mãnh liệt cầm giận quay đầu nhìn lên đứng sau mình nãy giờ, lại phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt hắn sao lại thâm sâu vậy chứ? Tựa như toàn bộ thế giới đang hiện, hiện hiện trước mặt hắn, nhưng tận sâu trong đáy mắt kia cũng chỉ có duy nhất hình dáng cô mà thôi. Anh nhìn tôi làm gì? Đồng thiên ái nói xong, tức giận quay đầu đi chỗ khác, không nhìn đến Tần Tấn Dương. Tần Tấn Dương biết cô hiện tại đang rất tức giận, Hắn chật nhớ đến ngày trước Chỉ vì tờ khế ước kia Mà ở chung với cô một thời gian Thời gian đó thật đáng để nhớ đến Nếu như vì sau Mỗi ngày có thể cùng cô chung sống Như thế cuộc sống của anh Sẽ không bao giờ biết đến hai chữ Buồn chán nữa rồi À cô gái đáng yêu của tôi Em không cần phải xấu hổ nữa đâu Chúng ta đi thôi Tần tấn dương nâng lên khóe môi Lần nữa sắt lấy tay cô Đi về phía trước Cái gì? Cái gì? Bạn ai bạn gái đáng yêu gì chứ? Tên biến thái chết tiệt. đừng thiên ái vội vàng hất tay ra, tức giận nói. Buông ra, máu buông tôi ra. Anh có nghe không hả? Tôi cho anh biết, anh không ra. Tay của anh không yên với tôi đâu. Có chuyện này nữa sao? Tần tuấn sư nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt cô vì tức giận mà phình to lên. Đồng thiên ái đỏ mặt cãi chảy cãi cối. <cười> Dù sao, anh buông tay tôi ra là được rồi Tần tấn dường nha một tiếng Sống chết, nói Không buông Buông ra Không buông Buông ra Không thèm để ý Nếu không, tôi la lên anh sàm sỡ tôi Nhanh buông tay tôi ra Em cho rằng mọi người sẽ nghĩ Người đẹp trai như tôi đây để đi sàm sỡ em sao Nếu không sợ mất mặt Em thích thì cứ kêu Một lát sau, biến thái chết tiệt, câu vừa rồi của anh có ý gì hả? Đồng tiên ái đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nghi ngờ nhìn khuôn mặt tần tấn dương. Ai, thật là không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, lại có người sẽ nói mình lớn lên đẹp trai đấy. Tên biến thái tự cuồng như thế trên đời này chỉ sợ còn mỗi mình hắn mà thôi. Tần tấn dương không nói gì thêm. Khẽ dùng sức nắm chặt bàn tay cô đã có chút lạnh lẽo hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Môn hình muôn vẻ của cô Không ức chế được cười nhẹ ra tiếng Đường phố Đài Bắc Khoảng 8 giờ tối Chính là thời điểm đông người nhất Một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú Mặc trên người bộ quần áo hiếp hốc cá tính Nắm lấy tay cô bạn gái nhỏ đáng yêu Đáng tức giận Hai người cùng hòa vào trong đám đông trên đường lớn Gần đến cuối thu Khí trời cả ngày càng lạnh Trong đám đông Các đôi tình nhân thân mật ôm lấy eo đối phương Không chỉ có thể chống đỡ Cái rết lạnh của thời tiết Mà còn khiến trái tim hai người lại gần nhau hơn Đồng thiên ái nhìn về phía trung quanh Chùi chùi miệng Cố gắng không để tình biến thái bên cạnh Biết mình đang lạnh Nhưng thân thể vẫn không thể nhịn được Khẽ run dày Chết tiệt Sao lại lạnh thế này chứ Cô sao lại thảm thương thế này Tần Tấn Dương cúi đầu nhìn người đi bên cạnh, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng những biến hóa nhỏ nhặt nhất của cô. Còn nhím nhỏ này, sao lại cuột cường cố chấp đến thế này chứ? Trong lòng hắn không ngừng than thở, rồi nghe sau đó dừng bước lại. Đồng thiên ái phía sau cũng dừng lại, lướt về hướng Tần Tấn Dương. Anh định làm gì nữa? Người phụ nữ ngốc nghếch này. Tần Tấn Dương tức giận mắng một tiếng. Đưa tay cười áo khoác của mình ra Rồi khoác lên người cô Áo của một người cao 1m88 Mây giờ lại trùm lên người cô Đem cả người cô bao lại hoàn toàn Cô so với hắn Thật sự rất rất nhỏ Để tôi làm Đồng thiên ái ngượng ngùng Để tôi tự kéo khóa Màu đem móng vút của anh ra đi Biến thái chết tiệt Anh có nghe không hả Bực mình Hắn là người điếc sao Sao không đem lời cô để vào tay vậy nè Để tôi kéo khóa cho em Tần Tấn Dương cố chất Bàn tay to lôi, chiếc, lôi kéo chức khóa lại Phát hiện chính tay mình Tay chân vụn về Kéo mãi không được Đồng thiên ái đưa tay vỗ vỗ móng vuốt của hắn Bương ra Tôi tự làm được Em đừng động Sao lại không được nhỉ Trong lúc dây dưa Tay của hắn lơ đãng đụng chạm đến ngực cô Hiển nhiên Tần Tấn Dương Không có ý bất kỳ cảm giác bất thường nào Nhưng Đồng Thiên Ái thì lại hít phải một ngụm khí lạnh, hít sâu một hơi tức, Đồng Thiên Ái kêu to. Biến thái chết tiệt, tôi cảnh cáo anh, lập tức mang bàn tay trên người anh, bàn tay anh trên người tôi ra mau." Vừa dứt lời, mọi người đang đi trên đường đều dừng lại. Không thể tưởng tượng nổi, chân Trú nhìn hai người bọn họ. Hai người như chết ngậm trong ánh mắt tò mò và lùi xì xào bàn tán của mọi người. Hết trường 126, nấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.